chương năm trăm ba mươi các ngươi trong thuyền trả đòn thợ đóng thuyền sao ở vài cái hải quân thiếu tá tổ chức dưới ngoại trừ số rất ít hải quân vẫn còn ở không biết sống chết chạy trốn ở ngoài đại bộ phận hải quân đều ngừng xuống tới một lần nữa nắm chặt vũ khí hướng về dịch thần đám người liều chết x u ố n g tới không phải mấy cái này hải quân thiếu tá nhân cách mị lực to lớn như thế mà là bọn họ phát hiện chạy trốn căn bản vô dụng chỉ là bị tản sát mà thôi dù sao đều là chết lại có người cầm đầu không l i ề u mạng mới là lạ vùng gây dây chết mỹ hạt đem như xạ d ẻ m đặt ở bên hông đem sau lưng giật kỳ dị rút ra sắc bén giật kỳ dị r ử a y a nhờ mặt trơ y cư nhiên lóe lên một đạo như ẩn như hiện phảng phất lôi qua n g một dạng hàn mang khô cương m á n h b á đạo chém ra một đ a o một kích này đem giật kỳ dị thân là đại bảo kiếm hai mươi mốt công phu trong sắc bén nhất điểm này ưu thế phát huy đến cực hạ dưới một đao đao khí từ giật kỳ dị bên trên phi đao ra xông tới một loạt hải quân trong nháy mắt bị chặt k é trên mặt đất đối với cái này chút muốn giết chết bọn họ hải quân mỹ hạt không có chút nào hạ thủ lưu tình dự định đùng đùng từng thanh súng ống d ơ lên nhắm ngay mỹ hạt bắn ra một loạt viên đạn đối mặt bắn phá mà đến viên đạn mỹ hạt r u n g cổ tay sắc bén ra kỳ di bỗng nhiên trong lúc đó trở nên nhục mềm không gì sánh được mỗi một khỏa bắn tới viên đạn đều phóng phật không vào đại hải bắn vào cao su bên trên từng viên một viên đạn trở nên chậm lại đồng thời bị dạy kỳ di ở trên một cỗi nhu kính run lên ra ta rõ ràng nhắm ngay từng cái hải quân hai mặt nhìn nhau trên mặt bọn họ đều viết đầy kinh sợ cùng không tin tiến bộ của hắn tốc độ quả thực có thể nói kinh người từ mỹ hạt gia nhập hắn đoàn hải tặc sau đó dịch thần nhưng khi nhìn mỹ hạt mỗi ngày đều ở tiến bộ hắn đao pháp một ngày so với một ngày tinh diệu để dịch thần tâm lý đều không thể không cảm thán quả nhiên là vàng sẽ có lúc phát quang mặc kệ mỹ h ạ t lấy thân phận gì đi lên kiếm hào con đường miễn là hắn mục tiêu không thay đổi hắn thủy chung đều sẽ trở thành thế giới đệ nhất đại kiếm hào v o n h ba đạo hỏa trụ rơi xuống mười mấy hải quân nhất thời biến thành hỏa nhân nhìn những thứ này ở trước mặt mình không ngừng kêu rên hải quân dịch thần trong mắt không có nửa điểm thương hại hắn cực kỳ tinh tường giả sử hôm nay chiến bại là bọn hắn mà nói hạ tràng so với trước mặt hải quân sẽ thê thảm không chỉ gấp mười lần nói đến giết địch tốc độ nhanh nhất không phải dịch thần không phải t s u n a không phải mắt ư n g càng không phải nằm một bên đã không đứng nổi bạ tổ lơ mẹ cu mạ mà là cả dù ra nàng dung niệm lực khống chế được bốn đạo sư hữu di kèn hoặc bay ngang hoặc xuyên thứ hoặc là trôi đi mỗi giây đều mang đi vượt lên trước bảy tám ca o y hải quân tính mệnh bị niệm lực thao túng sư hữu di kèn chẳng những tốc độ nhanh hơn nữa góc độ công kích cực kỳ xảo quyệt thường thường ngươi ở đây dự liệu không tới phương hướng vị trí bỗng nhiên đâm qua đây ở quân chiến bên trong thần xuất quỷ một niệm lực khống vật nhất định chính là đại s à s i mấy trăm cái hải quân ở dịch thần đám người điên cuồng đuổi giết hạ ngoại trừ mười mấy t ử vừa mới bắt đầu vận may chạy trở về hải quân trong chiến hạ mặt ở ngoài toàn bộ đều nằm ở hòn đảo này bên trên mấy trăm người cái hải quân thi thể để cái này vốn là không lớn đảo nhỏ sát biên giới trở nên chật trội nã pháo lên chiến hạm hải quân một bên không chế được chiến hạm hướng viễn phương hành xử đi một bên k h ô n g chế được trên chiến hạm đại pháo hướng về phía đảo nhỏ bên trên dịch thần đám người nã pháo bọn họ không phải muốn giết chết dịch thần bọn họ chỉ là hy vọng có thể kéo dài tổ dịch thần bọn họ mà thôi thực sự là không biết đạo nhất cái chữ chết viết như thế nào lái thuyền hướng trong biển rộng chạy không biết trên biển cả cùng ta chơi thuyền chiến căn bản là muốn chết sao dịch thần nhìn cũng không nhìn bay tới đạn t h á o mà là điều khiển trên biển bạo viêm chiến hạm chuyển động hỏa pháo nhắm ngay trốn chạy cái kia một con thuyền hải quân chiến hạm trực tiếp nổ súng mười lăm đạo hỏa trụ tề phát trong nháy mắt đem hải quân chiến hạm biến thành hỏa diễm thuyền trên biển cả trừ phi đánh bại n g ư ờ i nếu không muốn lái thuyền đi thật là một loại cực kỳ ngu xuẩn cũng không khả năng làm được cử động a mỉ hạt nói rằng đó còn cần phải nói sao dịch thần nói ra bất quá so sánh với nơi đây hôm nay cái này bên trong sự t ì n h truyền ra sau đó chúng ta tiền thưởng phòng trường lại sẽ tăng lên một mảng lớn như vậy không phải rất tốt sao ngươi không phải thường thường nói mình tiền thưởng quá ít sao hiện tại tổng bộ hải quân chẳng mấy chốc sẽ thỏa mãn ngươi nguyện vọng này ngươi nên hài lòng mới đúng cả d ù giả cười nói chỉ là thần sắc của nàng có điểm v ề v mại hiển nhiên vừa rồi vẫn sử dụng niệm lực quả năng lực tiêu hao không ít thể lực đương nhiên được bất quá bây giờ còn là lên thuyền rời đi nơi này trước đi dịch thần nhận thấy được điểm này lập tức khống chế từ bạo viêm chiến hạm biến trở về nguyên thủy nhất giáng dấp cũng chính là phổ thông đội thuyền dáng vẻ ác ma chiến hạm hành xử đến bên bờ thuyền trường các ngươi trong thuyền trả đòn thợ đóng thuyền sao ta muốn hưởng ứng lệnh triệu tập thợ đóng thuyền vị trí bà tổ lợ mẹ cù mạ đứng dậy lảo đảo đi mấy bước con bao tam bữa ăn không có tiền lương lúc chiến đấu khắc muốn đi phía trước c h ì vào một ngày lên thuyền trung thân không thể cách đoàn dịch thần xoay người lại nói rằng đây là không phải quá hà khắc rồi một điểm đây là cho đòi thợ đóng thuyền vẫn là cho đòi pháo hôi hơn nữa còn là muốn vĩnh c ử u ký kết khế ước bán thân cái loại này bà tổ lợ mẹ cù mạ phía trước còn đoán trách nhưng mà phía sau lại nói ra bất quá ta hưởng ứng lệnh triệu tập ha h a mị hạt đám người khẽ cười lên ngươi không chết thực sự là có thể thắp hương còn thần hiện tại liền cho ta nằm đi bằng không thì chết lời nói ta chẳng những không có cái thợ đóng thuyền còn tiền thuốc đều thua thiệt bà tố l ỡ mẹ c ủ mạ sau khi lên thuyền nhất thời té quỵ dưới đất nhưng không có người chê cười hắn xem hắn lúc này bị thương nặng như vậy còn kiên trì muốn tự mình đi thượng hải tạc thuyền điểm này đã làm cho tôn trọng dịch thân lấy mấy chậu nước nóng qua đây dù nạ thì là xuất r a chính mình phối trí khử trùng tẩy trừ vết thương thuốc bột ngã vào trong nước nóng sau đó cạ rủ dù dạ dùng niệm lực khống chế được nước nóng đem bạ tổ lờ mẹ cụ mạ cả người bao trùm cuối cùng lại dùng niệm lực khống chế ngoại thương thuốc thoa lên trên vết thương của hắn lúc đầu nhiều như vậy vết thương muốn một đoạn thời gian khả năng xử lý sạch sẽ nhưng ở cạ rủ dạ niệm lực dưới sự hỗ trợ lập tức liền hoàn thành cái này thật đúng là là đủ dầu vạn kim năng lực a mị h ạ n ở một bên nhìn toàn bộ quá trình cũng không nhịn được nói rằng ta hiện tại cũng có điểm hối hận trước đây không có ăn một miếng niệm lực quả vô cơ l à m m ở lơ y cả dù dạ a xù nạ một bộ rất là đau lòng dáng vẻ nói rằng giả trang ta xem ngươi bây giờ là vô cùng may mắn chính mình không có ăn trái ác quỷ, còn thường thường cũng không có việc gì ăn mặc áo tắm ở trước mặt ta khoe khoang cả dù dạ liếc mắt một cái biểu hiện ra không nỡ nhưng trong mắt căn bản không có một điểm đau lòng suna